Phần 2 Hẹn với mùa xuân Giọt nước mắt của chú bé đánh giày, tác giả Nguyễn Thị Ấm Chiều 30 Tết, công viên vắng tanh, giờ này, gia đình nào cũng nhột nhịp lo bữa cổ tất niên. Một thằng bé khoảng 6 tuổi đang nằm trên ghế đá, lơ đảng nhìn bầu trời xanh thâm thẳm. Chợt nó bật cười vì thấy ở trên trời có một chú chim én nhỏ. Chim đang tung cánh đùa vui trong gió lạnh. Bà dạ có hộp thuốc lá và bánh kẹo ngồi kế bên, bỗng nhìn nó cất tiếng. Nè, giờ này thằng anh mày sắp về rồi đó. Mày có về không để tao dắt qua đường? Thằng bé ngồi bật dậy giọng vui vẻ. Dạ, tối nay ba mươi Tết phải không bà? Ờ, tội nghiệp mày. mùng ba Tết, tao kêu thằng anh mày dắt đến nhà tao ăn cơm nghe. Dạ. Bà già một tay ôm hộp hàng qua đường, một tay dắt thằng bé. Sang tới bên kia đường, thằng bé chào bà, rồi chạy biến vào một con hẻm. Bà già nhìn theo cười lắc đầu. Thằng bé chạy đến cuối hẻm, rồi ngồi xuống hàng hiên. Cổng sâu của một ngôi nhà lớn. Mắt đã giỏi nhìn xa con đường, đã đợi anh đi làm sắp về. Bỗng thằng bé đưa mũi hít hít. Không gian tự nhiên có mùi đồ ăn thơm phức. Nó móc tay lấy ra một nửa bánh mì Rồi đưa lên miệng nhai Mười phút sau Nó nằm xuống Các chân lên thành tường thiêu thiêu ngủ Trời sập tối Ánh đèn vàng vọt trong căn hẻm lế sáng Thằng nhỏ vẫn ngủ Thỉnh thoảng Nó lại giơ tay đập vào mặt Xua đuổi những con mũi hấu đói Đêm về khuya Một thằng bé trạc 13 ba tuổi Xách một cái thùng gỗ bước đến Nó bước lại gần Co chân đá nhẹ vào hông thằng nhỏ, cười và lên tiếng, Nè, dậy đi, qua giao thừa rồi đó. Thằng bé chồm dậy, dụi mắt, "A anh Hải, sao về muộn vậy? Ngày Tết có nhiều người đánh giày, anh kiếm được năm chục ngàn nghe. Thằng bé cười, nhiều dữ vậy, sao anh không mua đồ ăn? Thôi, ngày mai anh vô sở thú đánh giày, anh sẽ cho em đi chơi và chơi luôn ở đó. Nằm xích vô coi để anh nằm, thằng bé nằm sát vào tường, thằng lớn lôi vô trong một cái thùng đồ. Ra một chiếc mền rách, hai đứa trẻ nằm ngửa mặt nhìn trời, tiếng thằng nhỏ lý nhí. Anh Hải nè, sao Tết kiếm được nhiều tiền mà anh không đưa em về thăm mẹ. Thằng lớn gắt, từ đây về quê đi xe đò cũng mất cả trăm ngàn, ta phải gửi tiền về cho mẹ nuôi cu tí. Thằng nhỏ im lặng, một lúc sau, nó lại cất tiếng. Anh nè, sao tụi mình không ngủ ở chùa? Ở đây em sợ ma lắm. Thằng lớn cười cười dịu giọng Sợ gì, anh thích ngủ ở đây. Đêm khuya được nghe tiếng đàn dương cầm, thích lắm. Hồi ba còn sống. Thỉnh thoảng, ba vẫn kéo đàn cò cho mẹ nghe đó. Thằng bé ngạc nhiên. Vậy sao? Hồi đó em còn nhỏ quá. Nên chẳng nhớ gì cả. Dạ, bây giờ mẹ biến thành con cò trắng. Bay đến đây, tha cho anh em mình một hai cái bánh chân. Và một hộp mức thì sướng biết bao. Làm gì có cỏ trắng mà tha nổi bánh chân? Sao mày không mơ? Luôn một cô tiên xuất hiện, tặng mày một cái ô tô để đi chơi Tết. Hai anh em cười rút rít. Thằng bé rút đầu vào ngực anh, thiêu thiêu ngủ. Thằng anh tràn trọc. Ngước lên nhìn ô cửa kính tầng lầu. Cái phòng trên tắt đèn tối om. Chắc người đánh dương cầm đêm nay đi chơi giao thừa chưa về. Nó thất vọng thở dài, rồi cố nhắm mắt ngủ. Đêm trường mình về sáng. Có tiếng chó sủa, trời sáng hẳn. Thằng bé bỗng giật mình chồm dậy. Nó ngơ ngác dụi mắt, rồi lấy đầu nhìn anh. Anh hai! Có hai cái bánh chân và hộp mất Tết đây nè. Thằng Anh mở hai con mắt đỏ kế cầu nhau. Biết rồi, hôm qua có con cọ trắng nó tha đến mày gió. Thằng em trợn mắt. Mẹ hả? Sao anh không gọi em vậy? Thằng Anh lắc đầu rồi vùng dậy. Nó vội vã nhét hai cái bánh chân và hộp mất vào thùng đồ rồi tất tả dắt em ra đi. Đêm hôm sau... Thằng anh dắt tay em co ro ngủ tại cổng hậu của một ngôi chùa. Thằng em càng nhằn nhìn anh. Đêm nay, anh không về chỗ cũ mà ngủ. Thằng anh gãi đầu, ta không thích. Em thích ngủ chỗ đó. Sáng dậy, lại có bánh chân. Anh kể chuyện đi. Có phải, hôm qua anh nhìn thấy cò trắng không? Thằng anh im lặng rồi cất tiếng. Đêm qua đang ngủ, bỗng thấy tiếng động. Anh hé mắt, nhìn thấy có hai người bước lại một người đàn bà và một cô bé bước đến, ạ đặt đồ xuống cạnh mình rồi im lặng bỏ đi. Bỗng thằng anh đột nhiên ta tiếng, "Thôi ngủ đi mày, tao không thích thế, hiểu không?" Thằng bé sợ hãi nằm im re, rồi thiêu thiêu ngủ. Thằng anh lại trằn trọc, mặt nó tự nhiên nóng rực, nó mất cỡ và nó không dám quay lại chỗ ngủ cũ. Thằng anh thở dài nhắm mắt. Đêm qua, chính cô bé chơi đàn dương cầm và bà mẹ đã đem quà đến. Tự nhiên, nó chảy nước mắt, giọt nước mắt trong veo lăn tròn trên khuôn mặt đen thôi, không biết nó khóc vì nhớ mẹ hay nhớ tiếng đàn. Giọt nước mắt đầu tiên của mùa xuân rơi thấm xuống mặt đất. Điều kỳ lạ trong vườn chim tác giả Trúc Chi Ngày mùng 2 Tết Trong tay tôi đã có hai bánh pháo, mẹ gói riêng cho đoàn bánh Tết ngon lành. Trong hàng kiển của ba, tôi được giao chăm sóc mấy giờ phong lan hài kườm Đà Lạt. Như thế là rôm lắm. Vậy mà tôi phải bươn gần 3 tiếng đồng hồ, ngồi xe đò xuống miền Tây. Có chuyện cần đến cái vườn chim Của bác sáu tôi Chuyện là như thế này Tổ học tập lớp 8E của tôi Có giao ước vào ngày mùng năm Tết Sẽ được trưng bày những món đồ chơi Tết Thật ý nghĩa cho việc học tập Tôi đã dò biết Thành Giang canh nắm đất lấy Ở địa đạo Củ Chi thằng Uyên có hòn đá lấy Ở hang hòn Kiên Giang con hai có đôi cá công chúa vàng Của biển Nha Trang Còn Tâm, có con chim nhỏ, mỏ đỏ, ở đảo, mỏm sáu. Còn tôi, chẳng lẽ đem mấy thứ đã có kia sao? Vì vậy, phải kiếm cho được đôi trứng chim của miệt vườn thì mới ăn nói được với chúng nó. Mà điều chắc chắn là vườn chim của bác Sáu sẵn sàng có. Trưa mùng 2, xuống đến nhà bác Sáu, tôi được cả nhà đón thật vui vẻ. Bác Sáu hỏi, tôi chỉ nói nhân Tết. Đi thăm vườn chim, chứ không có chuyện gì đôi trứng chim. Bác Sáu gọi liền thằng Kha, ra giận. Tối nay dẫn tôi vô vườn chim. Thằng khờ dạ, rồi nhìn tôi một chút. nhếch mép chào, cộng tôi thì không nói ra, nhưng lòng bẩn băng khoăn. Khờ, mày dẫn mình đi, thì không có một con chim để mình xem, chứ đừng nói đến việc có đôi trứng. Thú thiệt, tôi xem thường khờ. Bắt đầu từ lai lịch của cái tên Đó là cái tên mà bác Sáu đặt từ 4 năm về trước Chế tên thiệt của khờ là Tuệ Nhưng vì Tuệ học 2 năm lớp 4 Học thế nào mà mấy lần bác Sáu hỏi 8 lần 8 là mấy Tuệ trả lời ngon ơ 8 lần 8 61 Làm bác Sáu phải kêu lên Mày đúng là khờ mà Rồi có lần Tuệ về thành phố Đi qua ngã tư Thấy đèn xanh thì dừng lại, Thấy đèn đỏ thì đi tới đi lui. Cả nhà tôi câu số rành rành, 187 xuyệt 10, Vậy mà tuệ cứ nhầm nhà, nhầm ngõ, Làm tôi phải đi tìm nó mệt muốn xỉu. Rồi tôi cũng phải thừa nhận, Mày đúng là khờ, khờ quá mà. Còn tôi, bác Sáu đặt cho tên một cái tên, Khôn, ý bác muốn để thằng khờ, Học cái khôn của tôi. Chết thiệt, tên tôi là Quang, kỳ thật, nhiều lần cũng được gọi cái tên Khờ của Tuệ. Nhưng tôi cũng muốn tỏ ra mình là dân thành phố lanh lẹ thông minh, để xem thường cái vai của anh Khờ. Vậy mà bây giờ thằng Khờ lại dẫn tôi đi. Trời xuống tối, phía đầu sông Cửu Long lấp lánh ánh lửa chài như ánh trăng rừng. Khờ cầm sẵn mái dầm và một bó nhang dắt lưng. Mắt nói nháy tôi, bỏ đi, tôi miễn cưỡng theo khờ ra sau nhà, miễn cưỡng ngồi vào chiếc xuồng ba lá. Chiếc xuồng đi thật êm, qua mấy khe lạch nhỏ, nhìn hai tay khoát, của khờ, thật dẻo, như kẹo. Đến quãng sông rộng ngã ba nước xoáy, sóng xung quanh cứ ồ ồ, ở trong tôi cứ trộn rộn, mặt xanh tái cắt, không có chút máu. Vậy mà thằng khờ cứ như không? mái dầm trong tay nó cứ ngọt đi. Khi bẻ, khi nghiềm, khi thả chiếc xuồng ba lá cứ rào rào đi tiếp. Xuồng cập vào bờ, một vùng xanh âm. Khờ nắm chặt tay tôi đi vào một khoảng vừa tối, lại vừa nhiều ánh lấp loán sáng. Tôi hát hơi, vì mùi phân chim nồng nặng. Càng đi vào sau, bỗng phía trước có một cây rậm rạp. Những tiếng gì ri ri thật nhẹ, đều đều vọng ra. Thằng khờ dừng lại nghiêng một bên tay, ô nó trúng lại, một ngón tay để dưới môi cất lên thành tiếng, trở như tiếng chim. Từ trong lô cây có một tiếng ri, ri, gi. lại giòn giả rõ lên chói ló. Thằng khờ quay lại tôi nói tỉnh bơ. Chàng bè đã về, tôi định hỏi là loài chim chàng bè, thì đã thấy thằng khờ rút nhang, quẹt. Quê chim châm Thằng khờ cầm bó nhang vung tròn mấy vòng, bỗng trong vườn đổ loại chim cất vang. Bó nhang sáng luế. Tôi nhìn thấy mắt thằng khờ tròn tròn như một vần sáng. Giữa lúc ấy, nhiều giọng chim như một âm thanh dày đặc vây quanh chúng tôi. Một lúc sau, thằng khờ đưa nhang qua lại. Tự nhiên, các âm thanh kỳ lạ đó ngừng hẳn im bặt thú thiệt. Lúc nãy tôi không thể không quan sát được mặt thằng khờ có nhận ra nó có phải là khờ không. Thấy tôi, sáng mắt, nhìn thẳng, thằng khờ quay mặt để giấu cái mắt cỡ của mình, rồi nó vụt cầm tay tôi đi rễ vào trái của một lô cây thấp ngang đầu. Dừng lại, tôi nghe rõ trong cây tiếng những con chim rút rít. đến khi thằng khờ chấm môi thành tiếng hót trong trẻo thì nhiều con mắt chim trong cây mở tròn nhìn ra lấp lánh như những ngọn lửa. Bàn tay thằng khờ đưa vào, rồi vuốt từng con thật nhẹ nhàng, tiếng mỏ chim, tiếng cánh chim, chạm nhẹ, nghe cứ rù rượp, rù rụt. Trong bàn tay thằng khờ, tuy nhiên người vào đã hỏi, trong đó có trứng không? Thằng khờ còn đang mãi miết vuốt mấy con chim, tôi liền đưa tay. Vừa mới động nhẹ ở một cánh âm ấm, Thì cái âm ấm đó xoẹt ra ngoài. Tôi giật mình rụt tay lại, Thần khờ không nhìn tôi, Mà chỉ nhắc khéo thôi. Vì có hơi bàn tay lạ, Nên con chim diệt, Trắng bay tránh đó. Thần khờ chấm môi, Rít một giọng thật nhỏ. Từ trên cao, Tôi vụt thấy một chấm trắng, Lấp lóe xoẹt, Vào lại lô cây. Chẳng lẽ bàn tay lạ của tôi không có tình thương? Còn bàn tay thằng khờ, ngoài tình thương, còn có điều gì lạ nữa sao? Tiếng thằng khờ lại chặt chặt. Những con chim từ trên mấy cây cao bay xuống, đậu hai bên vai nó. Con nào cũng chân cao, cổ cao. Thằng khờ, nhoán một cây, vài cây nhang. Như gọi mấy con chim vỗ cánh bay trở lại những cây cao. Như nhớ ra, thằng khờ nhìn tôi. Giọng nói nhỏ từng tiếng, lô vườn chim này chưa đẻ, đằng kia kìa, mùa này chim sả đang ấp. Thằng khờ dẫn tôi đến những vàng cây, nó nhón, bó nhang, quay lại làm tôi thấy rõ những ổ chim bằng vành mũ, hoai hoai mùi rơm rạ. Tôi vỗ vào vai thằng khờ, nè, cho mình xem mấy quả trứng, thằng khờ rít giọng chích chích. Một cặp chim to bằng loại sáo sậu bay ra ngoài. Thằng khờ dục tôi, xem đi. Bàn tay tôi sụp vào, đựng trong chiếc trứng tròn ấm nóng. Hai chiếc trứng tròn trong bàn tay tôi. Thằng khờ soi bá nhang vào. Ôi, hai chiếc trứng hồng hồng, tròn vo như hai trái ổi chính. Mới nhìn tôi đã mê, và làm tôi nghĩ ngay đến hai chiếc trứng sẽ ăn đứt trên gian hàng của tổ. Thằng khờ cho biết thêm, chỉ độ hơn tuần nữa, hai trứng sẽ nở thành hai con chim cánh xanh, mỏ đỏ, mắt nâu, chân chì. Cầm hai trứng chim trong tay, tôi nhìn thằng khờ không do dự. Cho mình xin hai trứng chim xả, được chứ? Bỗng, hai mắt thằng khờ nhìn tôi đâm đâm, nghi ngờ, một lát sau, nó lấp bấp nói giọng xúc động. Khôn đem nó về thành phố, khi nở thành con, không có cha mẹ đút mồi, nó sống sao được, còn cha mẹ nó ở đây sẽ đập cánh kêu suốt ngày, khôn thích hai quả trứng này à. Tôi gật đầu, ừ, hai chiếc trứng vẫn ở trong bàn tay tôi. Thằng khờ định đưa ngón tay lên môi để gọi hai con chim xả về, nhưng lại thôi. Tôi hỏi, sao khờ không gọi chim về? Nó về bây giờ không thấy trứng Tội nó lắm Thằng khờ nói xong Khuôn mặt buồn dầu dầu Hai con mắt nó như muốn khóc Cầm hai chiếc trứng trong tay Tôi theo thằng khờ trở ra Sau lúc này Ở trong tôi nặng triểu Chân không muốn bước Tôi nghĩ đến chút nữa đây Hai con chim sẻ bay trở lại tổ Không thấy mất trứng Chúng sẽ như thế nào Trong khi tôi vui mừng Nhờ hai trứng mà được giải trưng bày. Còn hai con chim ở đây tìm kiếm trứng. Tìm kiếm hai đứa con đã ra đời. Tôi nhìn lại gương mặt thằng Khờ vẫn như đau khổ. Sao tôi không có được nỗi đau ấy như thằng Khờ? Tôi vụt cầm chặt tay thằng Khờ giục rối rít: Khờ ơi, dẫn mình trở lại tổ chim đi. Mình không lấy hai trứng này đâu. Thằng Khờ nhìn tôi như bất ngờ. Rồi lộ vẻ sung sướng. Nó cứ nhìn vào tôi như thế để cảm ơn Tự tay tôi đặt hai trứng chim vào ổ Vẫn đang còn ấm nóng Thần khờ cầm chặt bàn tay tôi Sau Tết Mình sẽ mang xuống cho Khôi Đôi cọ trắng biết mổ rùi Và coi nhà nữa Ở trong tôi lúc này thật nhẹ nhõm Thoải mái Như vừa làm được một việc gì có ích cho người Thần khờ lia bó nhang Thành những vòng ánh sáng làm cả khu rừng rộ lên một âm thanh náo nứt. Trong đó, tôi nghe rõ tiếng hai con chim xả đang nằm ấp hai chiếc trứng trong ổ vừa vui reo. Trong khi thằng thờ nhón tròn bó nhang, thì tôi cũng vừa nhận ra trên gương mặt nó những đường nét thật mới mẻ, những đường nét thật tuyệt diệu và đầy yêu thương trong cái thế giới của nó. Đó là thế giới bí mật của khờ, thế giới kỳ lạ trong vườn chim. Bánh nhân chuột tác giả Nguyên Hương Thật thông minh khi Hùng nghĩ ra cách Vừa kiếm được tiền Mà cũng vừa được hòa mình Trong không khí đón xuân tưng bừng như ai Đó là ăn Tết Trong hình dạng của một con mèo Các gian hàng trong hội chợ xuân Đều có những chiêu Rất bắt mắt để dụ khì khách Như gian hàng bán cung Thì có hậu nghệ Đứng ngay trước cổng sẵn sàng hướng dẫn khách cầm cầm cung và cách dương cung. Giang hàng quay số thì có một chú Hề cầm một cái quạt to như lá chuối. Khách quay số mà bị trật lất thì chú Hề sẽ nhảy múa và phe phẩy cái hoạt khiến khách mát rượi, cả lòng mà vui vẻ mất phong bao lì xì ra để mua số tiếp. Giang hàng thảy vòng cổ vịt. Thì có con vịt mập ù đang nằm trên lò nướng Rõ ràng con vịt mập ù đang trên lò nướng chỉ là mô hình chung Nhưng mà lại tỏa ra hương thơm phân phức Khiến ai ngang qua cũng hít hà Cái gian hàng búp bê thì trời ơi Có nàng bạch tuyết xinh đẹp Đang cầm nửa trái táo với ngụ ý rằng Là nửa trái táo kia bị nhiễm độc Đã cắt phân đi rồi Vậy đó gian hàng nào cũng có độc chiêu Còn gian hàng ẩm thực, mang tên ai cũng được lì xì thì sao? Khi nhận lời đóng vai con mèo, đứng trước cổng gian hàng, ai cũng được lì xì. Hùng tưởng mình chỉ cần chui vô bộ đồ con mèo, đợi khách đến thì mèo mèo chúc Tết và nhún nhúng, thấy cũng vui vui và nhàn như không. Nhưng khi chứng kiến tuyệt chiêu của những gian hàng kia, thì Hùng nóng mặt quá. Chẳng lẽ mèo ta đây... Chỉ biết sáng chia và nhúng nhúng. Phải nghĩ ra một cách nào đó mới được. Mà cách đó phải dính dáng tới mèo ta thì mới thích. a a dính dáng tới mèo thì còn gì khác ngoài chuột. Bác ơi, mình làm thêm món bánh, nhưng thịt chuột được không? Bà chủ vàng ẩm thực, ngay lập tức đưa lên, trận cổ lại. Chừng như bà muốn nôn thì phải, nhưng bà cũng lắng nghe hùng nói tiếp. Và bà công nhận cái chiêu này thật độc đáo. Ai cũng được lì xì, nghĩa là sau bữa ăn sẽ được lì xì chai nước ngọt. Bây giờ chai nước ngọt thay thế bằng một cái bánh hình dạng giống hệt đồng bánh tét kẹp nhân là những lát chả hình con chuột. Mèo hùng không chỉ đứng trước cổng nhún nhúng vậy vậy nữa, mà còn phải chạy quanh. Các bàn để trao quà lì xì cho khách rồi meo meo chúc Tết. Tết con mèo, đi chơi hội chợ gặp con mèo, được mèo tặng đòn bánh tét nhân hình chuột. Ai nấy đều vui vẻ, hỉ hả, khởi đầu năm mới thật ngộ nghỉnh, vui vẻ. Khách kéo tới càng lúc càng đông, rồi mèo Hùng còn được xin chụp hình chung nữa. Còn vụ chụp hình này khiến Hùng thêm công việc, phải xây mòng mòng giữa các bàn. Cũng may là cái mặt mèo Luôn có sẵn nụ cười tươi rói Chỉ có cặp chân mỏi nhừ Thì đúng là chân của Hùng Hít hít Hùng định cầm qua lì xì Tới trước mặt bàn Thì bị bàn phía bên Phải tấm đuôi kéo ngược Với lời khiếu nại Tụi này tới trước mà Khiếu nại xong cười hí hí Hỏi nhau Con mèo này có đủ thông minh Để hiểu mình nói không nhỉ Hóa ra khiếu nại Cũng chỉ là cây cớ, bị giật đuôi xém ngã ngửa. Hùng đáp lễ bằng tiếng, meo eo eo eo. Thật to, cây nên tràn cười từ bàn này qua bàn khác. Mèo gì giống cọp quá đi. Tiếng cười to hơn, tiếng cười rất quen. Hùng quay đầu lại, trời, đang ngồi ở bàn sau lưng Hùng là Cúc, Thu và Vượng. Học chung lớp của Hùng, nhóm ba đứa con gái có biệt danh siêu quậy. Siêu vậy đang cười một cách khóa chí. Kiểu cười che biết đã nghĩ một chiêu quái quỷ. Hùng thấy ớn lạnh. Hùng đi tới bàn khác. Cô tránh xa nhóm đó một chút. Dù biết tí nữa, thế nào mình cũng phải gặp. Vài giây phút đó đã đến. Hùng đem quà lề xì tới bàn của nhóm siêu quậy. Và chào meo meo thật nhanh. Định lấy cớ qua bàn khác. Để chạy biến mất. Nhưng Cúc đã nhanh hơn. Tấm tay mèo lại. Khoan! Chụp với bọn này tấm hình làm kỷ niệm cái đã. Hùng chìa cái mặt mèo ra, tưởng đuổi nó sẽ đưa cái máy chụp. Hình, ai ngờ, nhờ ai đó bấm dùm, ghi lại hình ảnh ba đứa đang đứng gần mèo là xong. Nhưng không, nhỏ Cúc la lên, đâu có phải chụp hình thể đâu mà đứng ngay đơ vậy, phải sáng thạo lên chứ. Chỉ chờ có vậy, Cúc và Thu cầm hai cái tay mèo mà sách ngược lên chưa đủ, hai đứa còn đổi chỗ cho nhau, làm hai cái tay mèo bị xoắn lại, khiến Hùng phải uống thân mình theo chiều đổi chỗ của hai đứa nó, chợt nhận ra hai cái tay không ăn thua gì với ba đứa. Bên trong lốt mèo Cúc và thu hạ tay thấp hơn, nắm cái cánh tay mèo và vặn khiến Hùng đau điếng. Sa Vượng không tham gia trò chơi quái ác này, Hùng thắc mắc tự hỏi và nhận ra, sao hôm nay Phượng khác cài thường quá. Hay tại bộ váy áo mùa xuân khiến ra như vậy. Và mái tóc nữa thường xuyên cột tắm lên. Vậy mà bây giờ lại xõa trên vai với những cọng tóc trước trán xòa mi mắt. Nhìn mèo một cách rất kỳ lạ. Đang mèo meo mè tức giận và định vặn ngược lại một cú để cút và thu đau điến. Giống mình cho biết mùi. Hùng bỗng thấy ánh mắt của Phượng. Thấy lòng mềm lại lãy định trẻ đũa tan biến cúc bỗng cười ngọt liệm mèo nè tụi này không thích ăn bánh nhân thịt chuột đâu thích nhân tay mèo ngâm giấm hơn các bạn bên cạnh cười vang động tìm ra cái ý kiến này cũng hưởng ứng thì phải biến nguy hiểm thành cơ hội hùng kêu meo meo đầy sợ hãi để có cớ bỡ chạy nhưng mà cúc và thu càng nắm chặt tay mèo hơn dĩ nhiên Hùng dư sức đẩy hai cánh tay văng hai nơi. Nhưng mà mèo không được bất lịch sự với khách hàng. Phượng đi tới gần. Mèo mà bị cắt tay thì phải đi bệnh viện. Mà mèo đi bệnh viện thì lấy ai lì xì cho mọi người. Thôi, tha cho mèo đi. Vừa nói Phượng vừa gỡ tay thu và cốt ra. Rồi Phượng đẩy nhẹ tay Hùng. Hùng nghe giọng dịu dàng như gió thoảng. Hùng chạy nhanh lên đi. Hùng ngớ người đứng sững khi nghe tiếng Phượng gọi đúng tên mình. Phượng đẩy phai hùng thêm lần nữa, hùng chạy nhanh, nghe cúc la lên, Sao hôm nay mày hiền vậy hả Phượng? Sao hôm nay mày hiền vậy hả Phượng? Sao hiền vậy hả Phượng? Sao hiền vậy? Phượng nhận ra, mình bà vẫn không muốn đùa ác, nghĩa là... Nghĩa là sao? Hả mùa xuân? Con gái, con trai và mùa xuân Tác giả Trần Huyền Trang Hai nhà sát cạnh nhưng nương chẳng bao giờ ngó qua Trong khi mẹ lại rất quan tâm đến hàng xóm láng giềng Điều nó cảm thấy bực là mẹ cứ bảo nó phải học theo anh còi cái này Học theo anh còi cái kia Thật lòng anh còi bờ ngoài cũng không đến mức thả mại Chỉ có vài chục cục mụn rải rác trên khuôn mặt Nhưng có vẻ với ve mày râu mặt tiền không quan trọng Nội công thâm hậu mới đáng nghệ Nội công của hắn tới đâu, Nương không biết, nhưng mẹ đương gì cũng anh gọi là nhất, anh còi đảm đang, từ nhà ra đường, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ ra nhà bếp, đau đầu mẹ cũng nghe, rãi những câu khen ngợi, đến nỗi Nương tuyên bố một câu, mình với còi không bao giờ đội trời chung, hắn mà nghe được, chắc phải cười vỡ bụng, không đặt chung một quả đất, dưới như một ông trời, thì trốn đi đâu. Nhưng Lúc này đây, khi mà mẹ đang lăng xăng chuẩn bị mọi thứ tương tất để đón ông bà tổ tiên về sum họp ngày cuối năm với con cháu, thì nhất thiết nó không có cửa đi đâu hết. Mẹ gọi nó vào, ra chỉ thị, còn theo anh còi, ra chợ, nhờ anh ấy lựa giúp mẹ vài liễn trầu thật ngon để mẹ cúng ông bà. Nó nhiều nhiều mắt, không rõ, vài liễn là bao nhiêu hả mẹ? Lập tức, hai đầu mày mẹ chau khít lại, Hừm, con gái, con đứa, mẹ dạy bao nhiêu, vẫn vậy. Thôi, cứ hỏi anh còi, sẽ rõ. Nó vùng vằng kiển chân qua nhà hàng xóm. Còi ơi còi, đi chợ Tết, còi ơi. Một cái đầu bù xùa còn vướng đầy mạn nhện, thò ra, nhăn nhó Trời ơi, cơ một tiếng là nghe rồi. Gì mà? Nó chống nạnh, hất hàm ra vẽ anh chị. Gì mà sao? Nói thì phải có đầu có đuôi, lấp lẫn vậy, ai mà hiểu hả? Cái đầu mẹ nhện lập tức biến mất, chỉ còn giọng nói vang lên. Không có gì để tươi tắm rửa cái. Mới dọn dẹp xong, bên đó nương dọn xong chưa? Nó ngẩn người ra. Sao? Dọn nhà á? Có vụ này nữa hả? Có nghe mẹ nói gì đâu? Chắc việc đó là của con trai rồi. Xưa giờ mỗi lần Tết đến là nó tiếu tiết tụ tập nhóm bạn. Bàn kế hoạch ăn chơi, đi chúc Tết nhà này, nhà nọ, có mấy bộ quần áo đẹp, thì cũng nhờ mẹ ủi giùm Loán cái, hắn chạy ra hớn hở, "Sao? Mẹ nương gửi tôi mua đồ dùm hả?" "Ừ, mẹ tôi nhờ ông mua dùm mấy liễn trầu cũng ông bà, chợ tấp đông như kiến, mọi người ùng ùng đi vào chợ, rồi lại ùng ùng trở ra, tha thêm lĩnh kỉnh nào là quà, bánh, thịt thà, trái cây, hoa tươi, len lỏi vào từng góc chợ. Cuối cùng, còi ấn nó ngồi xuống trước mặt trầu cau nhỏ xíu của một bà cụ tóc bạc phơ, Bà ơi, cho cháu vài liễn trầu. Bà cụ nhơ mắt nhìn hai đứa, cười móm mém. Cũng ông bà phải không, để bà lựa trầu ngon nhất cho. Nó khều còi thì thào. Nè, sao không lại sạp trầu câu lớn đằng kia lựa, trầu ở đây biết chắc có tốt không? Còi cười tuê. Trầu của bà ngon số một, nương yên tâm, tôi là muối ruột đó. Trong khi nương mắt tròn mắt dẹt, thì hắn đã tính tiền xong, kéo nó đi. Còi không về nhà ngay, mà tấp qua nhà nó, nó nghi một hồi, rồi sáng tay áo lên, cầm trội quét mạng nhện, chùi bộ lư đồng cho mẹ nó bóng loáng. Nhưng điều làm nó không phục hơn cả là tài cấm hoa và chân mâm ngũ quả tuyệt vời của còi. Giờ nó mới biết bàn tay tài hoa từng đặt giải nhất trong hội thi nấu ăn của phường tổ chức là đây. Nó đứng rớ sớ, bên cạnh còi, mẹ nó hỏi. Con mua trầu của bà cụ đó hả còi? Dạ. Con biết gì chỉ ân mấy lá trầu của bà cụ thôi Với lại Tết đến nơi rồi Bán thêm được vài liễn trầu Bà lại có thêm niềm vui đón Tết Ừ, tội nghiệp cụ Từng tuổi đó mà ngày ngày Vẫn phải ngồi chợ các con có cháu vô tâm thì cũng như không Nó giật mình thoang thoát Hay gò má tái đi Ôi kìa, dường như mẹ đang nhắc khéo mình thì phải Đó lên giọng để khỏa lấp sự lung túng của mình Coi nè, bữa nào chỉ tôi cắm hoa với ngang Hắn trợn mắt, ủa, bữa nay tính cạnh tranh với tôi hả? Nó nhảy mắt, chứ sao, để rồi coi. Mai mốt ông không có cửa nói tôi là đồ con gái, con đứa. Gì mà thế này, thế nọ nữa nha. Còi cười, xe điều kiện. Tốt thôi, nhưng nương phải chịu khó qua nhà tôi, tôi mới chỉ được. Nó dậy nãy, sao lại phải qua nhà ông? Tôi phải vừa làm công chuyện giúp ba, vừa chỉ cho luôn luôn. À há, nó tròn mắt, buông một câu lấp lửng. Đàn ông con trai gì mà? Nó tính nói luôn, đàn ông con trai gì mà giỏi thế, nhưng thấy cái mặt đực ra của hắn mắc cười quá nên thôi. Mùa xuân này cả hai đứa đều lớn thiệt rồi, chắc nó sẽ không réo còi bằng cái tên cúng cơm xấu òm đó nữa. Nương sẽ gọi, Tuấn à Tuấn ơi, à mà không phải, phải là Tuấn còi ơi, Tuấn còi ơi chứ. Cô bé áo vàng, tác giả dạ thanh Mấy cây mai quái quỷ này Làm mất hết thời gian của tôi Đáng lý ra giờ này tôi đang nhập bọn Với thằng Châu, thằng Phú Ra bãi sau vườn đá banh Hạ cùng nhóm thằng Sa, thằng Tài Chơi bài cào Dụ mấy đứa nhỏ trong xóm kiếm tiền tiêu vật Vậy mà Tôi muốn hét to lên Con không thích làm đâu Để tiếng oán thang của thằng con trai cưng Lọt vào tai mẹ, mẹ sẽ bỏ hết công việc, ra đỡ đần dùng tôi. Nhưng vô ích thôi, mẹ đã về quê thăm ngoại từ sớm. Chiều tối mới lên, nhà còn mỗi mình tôi thơ thẩn trong sân, trước những cành mai cao đầy lá. Trước khi đi công tác, ba dặn, chủ nhật này con không được đi chơi đâu cả, phải ở nhà lặt lá mai cho ba, nghe chưa? Sở dĩ ba trở nên khắc khe với tôi như vậy, cũng chỉ vì hôm đi học phụ huynh. Cô giáo chủ nhiệm đã kể tội của tôi quá nhiều Nào là không chịu học bài Nói chuyện trong lớp Hái hoa trong vườn sinh vật Bắt nạt học sinh lớp dưới Tôi đã đền tội Bằng một trận đòn quắn mông Vậy mà ba vẫn chưa chịu buông tha Còn cấm vận tôi phải đám bạn trong xóm nữa Anh bò Tôi giật mình Bò là tên gọi ở nhà của tôi hồi bé Tôi đã quên mất từ lâu Tôi nhìn quanh Bốn bề vắng lạnh Hình như tôi đang nghe nhầm Nhưng không tiếng gọi trong trẻo lại cất lên anh bò, ai cái giỏi thì ra đây, tôi la lên anh làm gì dữ vậy một con nhỏ mặc bộ đồ, quần áo lụa vàng tóc cài nơ cũng màu vàng không biết từ đâu chui ra mặt mày nó cũng xinh xắn nhưng sao cặp mắt nó nhìn tôi chẳng chút cảm tình nào nó nhắc anh bò, mau làm việc đi chứ tao không phải là bò, mày đừng có hỗn em đâu có ý xấu sự tích cái tên của anh, em biết rõ lắm nè tại hồi nhỏ Anh không chịu tập đi, đến 4 tuổi rồi, anh vẫn suốt ngày bò lui bò tới, chay hết cả đầu gối, nên mẹ mới đặt cho anh cái tên xấu xí đó, đúng chưa? Trời đất, sao con nhỏ này mày thành quá vậy? Nó chỉ độ 12 tuổi là cùng, làm sao nó biết được? Thờ thơ ấu của tôi, tôi nổi cọc. Đúng thì đã sao, nhưng mày có tin là tao sẽ đắm mày, nếu mày gọi tao thêm một lần nữa bằng cái tên đó không? Mặt con nhỏ thoáng sợ hãi, nhưng vẫn thấy ghét. Con trai mà đòi đánh con gái, anh không biết xấu hổ à. Thôi được, anh Hùng nha, hài lòng chưa? Con người trẻ xứng với cái tên chút nào. Tôi không để ý đến những lời chăm chọc của nó, hất hàm. Trong mày lạ hắt, có phải mày là con ông Kiệt mới dọn về sống tao không? Con trai mà mày tao với con gái, bộ anh không biết mắc cỡ à. Con nhỏ này tới số rồi, nó cứ sửa lưng tôi hoài, phải cho nó một bài học mới được. Tôi bước đến. Được tay giật cái nơ trên đầu nó quăng xuống đất. Ra khỏi nhà tao ngay. Nếu không, ta sẽ không cách sáo đâu. Con nhỏ cúi xuống nhặt cái nơ lên. Anh liệu mà lặt lá mai đi. Tay không kịp ra hoa đến Tết bây giờ. Mất mới gì đến mây chứ. Tôi định hét lên lên. Nhưng con nhỏ không còn ở trước mặt tôi nữa. Chắc là vì sợ tôi. Nó đã lẫn nhanh như sóc. Không phải vì con nhỏ áo vàng. Cũng không phải vì tôi si năng. Chỉ vì sợ ăn đoàn. Nên tôi phải thi hành nhiệm vụ ba dao rất tích cực. Những cây mai tôi lặt lá đã nhú ra những nụ hoa Nhỏ xíu, nõn xanh Tôi bị la nhiều quá Nên rất thèm được một lời khen của ba Nhưng sau chuyến này Ba đi công tác lâu quá Chờ mãi chả thấy ba về Buổi sáng hôm sau Trời xe se lạnh Tôi lười biến quấn mình trong chăn ấm Không hề có ý định ra sân tập thể dục như thường lệ Mẹ gọi Hùng, dậy mau Đi học nữa Hôm nay con nghỉ học bà mẹ Nghỉ thì cũng phải dạy chứ Ra mẹ nhờ chút, mẹ thì lúc nào cũng sai những chuyện vặt vảnh của con gái. Nào là canh ấm nước sôi, nhặt rau, trong nhà, chán lắm, tôi nằm im. Hùng à, cô hai nhắn mẹ đến lấy tiền, giờ mẹ bận quá, để mẹ viết vài chữ, con đi lấy giùm mẹ nhé. Tôi ngồi bật dậy, hay quá, lần này tôi được phép vào xóm trong, để gặp tụi bạn thằng xa, thằng tài rồi. Không biết dạo này chúng có trò gì mới không, thấy tôi hăng hái ra đi, mẹ giận. Về ngay, con nhé Nhớ bỏ tiền vào túi cẩn thận Mẹ khéo lo Có mấy chục ngàn sợ gì mất Lấy tiền xong, tôi chưa vội về Định đi kiếm đám bạn Khỏi cần tìm đâu Sẽ khỏi nhà cô hai vài bước Tôi đã nghe tiếng gọi Hung hung, tụi thằng Tài thằng xa Cùng ba đứa nữa đang ngồi trước hiên một căn nhà lớn Trên tay chúng là những quân bài Tôi xà xuống Tao chơi nữa, mày có tiền không đó Một vài ngàn ăn sáng của mày không đủ đâu Không để cho chúng coi thường được, tôi rút số tiền của cô hai, vứt xuống thềm, trước những ánh mắt mở to, bỏng một bàn tay mát rượi để trên vai tôi. Anh Hùng, anh không được đánh bài đánh bạc, lại là con nhỏ áo vàng đáng ghét. Tôi hất tay nó ra, nó thản nhiên cúi xuống nhặt sắp tiền nhét vào túi tôi. Ba anh về rồi, ông sắp đến đây đó. Tiếng xe quen thuộc từ đầu xóm vọng lại, kéo tôi khỏi cơn mê. Tôi rời xa đám cờ bạc, chạy nhanh về nhà. Hùng, lên xe ba chở về Con đi lấy tiền sao lâu quá vậy Mẹ bảo ba đi tìm con đây Hú hồn Nếu ba mà thấy cảnh tượng tôi quay quần bên tuổi thằng Tài Thằng xa Không biết ông cho tôi mấy roi Kể ra con nhỏ áo vàng cũng được việc Tôi nhìn quanh Ủa nó đâu mất rồi Những độ mai hàm tiếu chở mùa xuân Đến sân vườn nhà tôi Ba đứng mãi ở nơi hiên nhà Ngắm hoài không biết chán Ba kể con. Nhờ con lạc đó ba. Ừ, dạo này con có tiếng bộ đấy. Không còn leo lỏng tụ tập với đám bạn xấu nữa. Qua học kỳ 2, gắn học cho đàng hoàng nghe con nghe. Làm con ngoan cũng dễ. Những ngày giáp Tết, mẹ làm đủ thứ. Tôi giúp mẹ leo lên mái bếp, phơi dưa món. hái lá dong để mẹ gõ bánh chân. Bắt thang, quét mẹ nhện. Nhưng làm trò giỏi. Không dễ chút nào. Tôi thử đem mấy bài tập toán của cô ra xem. Thấy cứ như một đám rừng, loay hay suốt buổi, tôi chỉ vẽ được một hình, không chứng minh được câu nào. Tôi bật tức, liền cuốn tập xuống thức. Anh Hùng, đừng nản lòng chứ, lại là con nhỏ thầy Lanh. Tôi nhìn ra cửa, không thèm phản ứng. Nó ôm tồn, anh bị mất cái căn bản rồi. sang năm, anh đã lên lớp 9, phải kiếm thầy phụ đạo mới mong theo kịp bạn bè. Mày đúng là bà cụ non, tôi quay lại thì nó đã biến đâu mất. có tiếng ba gọi, tôi chạy ra vườn một vòng rồi trở lại. Ba ơi, con nhỏ mới vào nhà mình là con ai vậy? Ba đâu có thấy ai? Ba ngạc nhiên đáp. không khí đêm giao thừa thiêng liêng và ấm cúng khiến tôi chưa muốn đi ngủ. Hơn nữa, chương trình truyền hình có những tiết mục đặc sắc làm tôi theo dõi say xưa. Nhưng sao lạ quá với kịch táo quân đang đến hội gây cấn, bỗng chấm dứt đột ngột. Tay vào đó là một rừng hoa, toàn là mai, trung trùng điệp điệp. Và tôi thấy mình lọt thỏm vào trong tôi hận hốt gọi ba ơi mẹ ơi chung quanh yên tiễn đến trời người làm sao ra khỏi đây anh bò con nhỏ áo vàng dù bây giờ nó không gọi tôi là bò hay trâu đi nữa tôi vẫn vui mừng được gặp lại nó hy vọng nó dẫn tôi ra khỏi chỗ này tôi hơi ngạc nhiên vì thấy nó không đi một mình mà kéo theo cả một bài con gái trạc bằng tuổi nó ăn mặc giống hệt nhau những bộ quần áo màu vàng lấp lánh rực rỡ Tôi nhìn nó kêu, mày làm ơn, con nhỏ quắt mắt. Em cảnh cáo anh lần cuối, không được mày tao với con gái. Tôi cảm thấy xấu hổ, đã bao nhiêu lần tôi bị ba mẹ la vì cái tật sung hô lỗ mãn này. Chắc định sang năm mới, tôi phải sửa đổi. Tao, à quên, anh xin lỗi. Tiếng cười khúc khích của đám con gái làm tôi mắc cỡ, mặt nóng bừng bừng, con nhỏ áo vàng bắt tay tôi, thân mật. Em và các bạn vui mừng chào anh đến chơi. Anh, anh, anh phải về đón năm mới với bố mẹ. Vậy thì chúng em cùng về nhà anh, đón năm mới luôn nha. nghĩ đến mấy chục con nhỏ chen chúc trong nhà mình, bánh bức không chịu cho thấu. Tôi đầm hoảng, ý không được, không được đâu. Hùng, hùng. Bà đánh thức tôi dậy. Chương trình truyền hình vẫn còn vở kịch tháo quân. Chưa đến giao thừa hạ ba. Giọng ba hăng hoang, ra xem mai nở với ba. Tuyệt lắm con ạ. Lần này tôi không nằm mơ. Sân vườn nhà tôi tràn ngập một sắc vàng lộng lẫy. Bà chỉ cho tôi xem một đỏ hoa mai rất đặc biệt, màu vàng chói, có vẻ lớn hơn những bông hoa khác, mặt hướng về cửa sổ phòng tôi. Rất khiếm khi, mai tám cánh đẹp như thế này. Đẹp quá phải không con? Hình như có tiếng gió thoảng qua tai tôi. Cảm ơn anh Hùng đã giúp cho chúng em kịp đến với mùa xuân. Giờ thì tôi đã biết con nhỏ áo vàng là ai rồi.